Truyện ngôn tình hay xin chào các bạn. Mời các bạn cùng đến với tập 5 bộ truyện mới của tác giả Kha Nguyên. Bà Tuế cắn răng đề xuất với Dung, báo đài vẫn luôn đưa tin cấp trên quấy rối tình dục nhân viên nữ. Hay là con nghỉ việc đi Dung. Không được, Dung gạt phát đi, rồi thấy sắc mặt phật ý của bà Tuế, liền ôm tay bà cười lấy lòng. Công việc này là chị giản tốt bụng, xí chỗ cho con, làm chưa được 3 tháng đã thôi việc. Sẽ thành coi thường ý tốt của người ta Đi đâu tìm được việc nhẹ lương cao như ở đây hả mẹ Mặt bà Tuế vẫn sụ xuống đẩy lo âu Khiến mắt rung đảo tròn Xoay sở lời thuyết phục Tuy con làm việc chưa lâu Nhưng vẫn nghe được nhân viên trong công ty Thường xuyên khen giám đốc sống có đạo đức Hiểu được nỗi khổ của người lao động Cũng không thấy ai bản tán nói xấu xếp sau lưng Còn nghĩ chuyện tối qua chỉ là hiểu lầm thôi ạ Sống có đạo đức là để nhân viên ra mà hôn hít sàm sỡ à? Được rồi, được rồi. Ngày mai đi làm, con sẽ gặp trực tiếp giám đốc để hỏi rõ chuyện này. Muốn làm việc lâu dài, sảng khoái lĩnh tiền lương cao thì phải rõ năm rõ mười. Bà Tuế lo đến quản ruột, muốn can ngăn nhưng không dám làm căng. Bà sợ càng ra sức ngăn cản, sẽ càng khiến Dung phát hiện điểm khác thường. Ngày hôm sau, Dung chưa kịp hùng hổ tìm gặp giám đốc để chất vấn về nụ hôn quái lạ kia. Thì Việt đã chủ động gặp cô Việt chắn rung ngay cửa nhà vệ sinh trong công ty Đang làm em rảnh không? Tôi có chuyện muốn nói với em Đôi mắt lá răm khẽ chớp Đầu óc rung vừa mong lung trước cách sừng hô khá thân mật của Việt Vừa ngơ ngác tự hỏi Tại sao một gã đẹp trai cao to như anh Lại có thể chặn đường phụ nữ ngay nơi ô ế này Nhân viên trong công ty nhìn thấy và hiểu lầm thì sao Đôi mắt sâu hôn hút Chỉ có duy nhất bóng hình cô Khiến cô ngu ngơ vô thức gật đầu đồng ý việt mỉm cười hài lòng và rời đi. dung đứng tại chỗ tự cốc vào đầu mình oán trách. ôi trời, mình ngẩn ngơ cái khỉ gì kia chứ? có phải lần đầu thấy giai đẹp đâu? nguyên một ngày làm việc cảm xúc bồn chồn sốt sắng khác thường này làm tim cô đập nhanh nghĩ bậy bạ đủ thứ. ví dụ nếu giám đốc xin lỗi thì cô có thể đề xuất tăng lương hay không? tiền không ai ngại có nhiều hoặc nếu giám đốc đúng là kẻ biến thái thì cô nên đánh người hay nhẫn nhịn để anh ta dê mồm thêm một lần, rồi lấy bằng chứng báo công an, hoặc nếu giám đốc và cô có quen biết trước khi cô mất trí nhớ, anh ta từng nhận cô làm mẹ nuôi thì cô có nên sảng khoái thừa nhận đứa con nuôi già chát này hay không. Dung đắm chìm trong ảo tưởng viển vông, không hề biết đồng nghiệp đang liếc nhìn nụ cười khả ố của mình. 30 phút trước giờ tan làm, Dung nhận được cuộc điện thoại từ người quen, chất giọng hùng hổ như con gấu gầm chấn đinh tai cô, vọng ra khá lớn từ chiếc điện thoại. Gái, tối nay cưng có bán không đấy? Có chứ, nghỉ hai đêm rồi, hàng họ để lâu mốc meo thì cạp đất mà ăn à? Được được nha, anh đây giữ gốc cây cho cưng đấy, nhớ trang điểm lồng lộn rồi ra đứng bán nha. Cảm ơn giai đẹp, đêm nay gặp. Đồng nghiệp trợn tròn mắt, hoảng hốt nhìn Dung. Dung tắt điện thoại, xoay bút trên tay thật điêu luyện, rồi chăm chú hoàn thành phần cuối bản vẽ mẫu dập. Đến khi cô đóng nắp bút mới nhận ra bầu không khí trong phòng khác thường cô gãi gãi phần má mịn màng ngốc nghếch hỏi sao thế trên mặt em dính cái gì à không có gì đồng nghiệp đánh mắt nhìn nhau nuốt lời tò mò vào trong điện thoại của dung dung lên báo có tin nhắn mới làm sự chú ý của cô bị chuyển hướng số điện thoại lạ gửi tin nhắn cho cô kèm cô qua địa chỉ một quán cà phê gần công ty tin nhắn gọn gàng bảy chữ tôi đang ở đây em qua đi dung bĩu môi trước thái độ ra lệnh khó ưa quên mất việc kỳ lạ là Việt có số điện thoại của mình. Cô bình tĩnh đến quán cà phê, liếc mắt một cái là nhìn thấy Việt ngồi ở chiếc bàn gần cánh cửa thông thoáng với khoảng sân ngoài trời của quán cà phê. Việt đứng dậy lịch sự kéo ghế cho Dung, Dung vụng trộm quan sát vẻ ngoài của Việt. Dáng Việt cao lớn, vai rộng, chân dài, cơ thể cân đối trong chiếc áo sơ mi đen. Ông chủ của cô có gương mặt chữ điền, cằm vuông, lông mày rậm sắc bén, mũi cao thẳng và đôi môi nhạt màu. Dung không phủ nhận, đây là một người đàn ông quyến rũ, học môn nam tính dày đặc đến mức thu hút vài khách nữ hàng vụng trộm lén nhìn. Đặc biệt hôm nay, sự hung ác của anh được kiềm chế khéo léo, chỉ còn lại biểu hiện lịch thiệp đứng đắn. Cô bé phục vụ vừa đặt nước uống lên bàn rồi rời đi, là Dung thẳng như ruột ngựa vào thẳng vấn đề. Giám đốc, anh muốn nói chuyện gì với tôi? Việc đột ngột đứng bật dậy, khòm lưng cúi đầu về phía Dung, giọng nam trầm khỏe khoắn vang lên rõ ràng rất khoát. Tôi xin lỗi, cái cái gì? Dung giật thót tim, cơ thể vô thức ngã về phía sau Cảm giác lạnh lẽo từ thành ghế ngấm vào lưng Làm cho cô tỉnh táo hơn Cô bối rối nhìn xung quanh gắt lên với Việt Anh làm cái quái gì vậy? Mọi người đang nhìn kia kìa Anh nhanh ngồi xuống đi Việt đứng thẳng tắp, rèn mi dày hạ xuống Ánh mắt dừng ở mặt sung nghiêm túc nói Chuyện tối hôm qua là lỗi của tôi Tôi xin lỗi em Anh ngồi xuống đi Tôi xin lỗi em Xin lỗi cái con khỉ Dùng dít lên Mặt đỏ bừng Không phải vì thẹn hay vì giận Bộ dạng gan lì ép người tha thứ này Là có ý gì hả Có phải cô không tha thứ Thì anh ta sẽ giữ nguyên tư thế này đến chết không Cô nghiêng đầu lấy tay che mặt Tránh né các ánh mắt tò mò xung quanh Nghiến răng nói Tôi nhận lời xin lỗi của anh được chưa hả Anh nhanh nhanh ngồi xuống cho tôi nhờ đi Cảm ơn em nhá Việc mỉm cười ngồi xuống Động tác tào nhã Sắc mặt bình thản Không chút xấu hổ khi trở thành tâm điểm chú ý. Dung bất giác nhận ra, bản thân rơi vào cái bẫy của anh ta, lông mày cô nhíu lại không vui. Đúng lúc cô bé phục vụ mang cà phê đến, sáo trộn chút giận dữ vì bị người ta dắt mũi trong lòng Dung. hương cà phê chậm rãi lan tỏa, Việt Lặng Yên ngắm biểu cảm dần dần lấy lại điểm tĩnh trên mặt Dung. Hai tay anh đan vào nhau, khủy tay đạch trên thành ghế, dáng ngồi thẳng lưng nghiêm túc như đang tham dự dự án ký kết hợp đồng quan trọng nào đó. Việt có giọng nam trầm, nghe thật ấm áp, nếu cố tình hạ một tông sẽ có cảm giác thâm tình lâu luyến. Tối hôm qua tôi say diệu, không kiểm soát được hành vi của bản thân, làm ra chuyện đổi bại với em. Tôi muốn xin lỗi em, hy vọng em thả thứ. Lông mày rung nhướng lên khi nghe được hai chữ đổi bại thiếu hài hòa kia. Đầu óc cô xoay chuyển, cố nhớ lại xem khi giám đốc ôm cô, có mùi rượu từ người anh ta hay không tiếc là lúc đó đầu óc cô chỉ có tình huống bệnh của thóc không còn nhanh nhạy với việc khác làm sai xin lỗi là chuyện hiển nhiên nhưng anh không cần trịnh trọng cúi đầu như vừa rồi đâu dù sao anh cũng là giám đốc ừ, còn tôi chỉ là nhân viên Dung nói ra nghi vấn của mình tôi không muốn công ty mất đi một nhân viên ưu tú vì lỗi lầm của tôi Việt vẫn giữ nguyên tư thế cứng ngắc giọng nói không hống hách cũng không khẩn khoản hèn mọn thái độ tự nhiên và chân thành của anh chậm rãi xóa đi tia cảnh giác trong mắt dung dù sao sẽ không ai từ chối lời khen ngợi và khẳng định năng lực của mình cô gật đầu và nói tôi chấp nhận lời xin lỗi của anh công việc ở công ty rất tốt tôi không muốn nghỉ việc vì lỗi sai của người khác tôi sẽ xóa sạch ký ức ngày hôm qua chuyện này dừng ở lại đây nhá cảm ơn em việt cười bầu không khí gượng gạo biến mất trong nụ cười rộng mở tươi vui nhẹ nhõm của anh Anh nhìn về phía cốc cà phê trước mặt Dung thúc giục. Em uống cà phê đi. Dung thấy ngứa ngáy trước sự sưng hô của Việt, nhưng không biết phải nói gì để thay đổi sưng hô. Cô cầm cốc cà phê, mượn vị đắng ngọt để che đậy sự bối rối. Sau đó, Việt hỏi Han Dung thêm vài câu về công việc. Ví dụ như đã quen với công việc chưa? Thấy môi trường làm việc ra sao? Quy trình từ thiết kế vẽ mẫu chuyển sang cắt may dập, may hàng mẫu rồi duyệt sản phẩm, có điểm nào thiếu sót, cần thay đổi không? Việt ăn nói rất khéo léo, biết dẫn thắt đề tài khiến Dung thả lòng, không còn đề phòng hay, hay hồi hộp khi tiếp xúc với cấp trên. Hai người trò chuyện hơn 15 phút về công việc, Dung lịch sự xin phép ra về. Là ông chủ Việt không tiễn Dung, anh ngồi yên trên ghế, lặng yên nhìn bóng lưng gầy của Dung biến mất khỏi cửa quán cà phê. Bàn nhạc sôi động trong quán đã thay bằng một tỉnh khúc nhẹ nhàng, không gian vây quanh chiếc bàn nơi Việt ngồi ngày càng tĩnh mịch cô độc. Trong khi đó, Dung mang theo niềm vui vì không cần đổi công việc Phóng xe về nhà để chuẩn bị cho công việc buổi tối Kinh nghiệm cày tiền bục mặt để trả nợ Khi còn sống ở Sài Gòn Khiến Dung tận dụng mọi khả năng kiếm tiền Một người nghèo không có nhà, không có của để dành Cô phải chuẩn bị số tiền lớn phòng ngừa mọi việc phát sinh ngoài ý muốn Công việc nhận hàng gia công về may ban đêm Không kiếm được nhiều tiền như trong Sài Gòn Giá thuê may hàng gia công ở Hà Nội rẻ mạt đến đau lòng Dung chuyển về Hà Nội sống ở phố Chùa Láng, đã phóng xe lượn lở khắp nơi, tính toán đủ cách kiếm tiền. Bởi vì ban ngày cô đi làm ở công ty, nên chỉ còn buổi tối có thời gian dành. Công việc làm thêm không được kéo dài quá nửa đêm, ảnh hưởng đến giấc ngủ. Vậy nên, thời điểm Dung đưa ý tưởng bán xiên rán vỉa hè trên con đường mới mở của đường Huỳnh Thúc Kháng, cô nhận được hai luồng ý kiến trái chiều. Thắp nhảy cẫng lên, vỗ tay bôm bốp, tuyệt vời! từ giờ nha con có thể thoải mái ăn xiên cá viên rồi bà tuế vò tóc cháu ngoại lắc đầu phản đối không được đấy là xiên bẩn vỉa hè có hàng ngàn bụi bẩn bám vào ăn nó để đau bụng mà đúng vậy xiên bẩn vỉa hè là các loại viên thịt cá tôm rau củ làm từ bột tẩm các loại gia vị hóa học sâu vào từng que tre đặt trên chiếc mẻ tre lớn sau khi khách hàng lựa chọn thì các loại xiên được dán tại chỗ xiên thịt quẹt tương ớt vừa thổi vừa ăn giá thành sinh viên học sinh là món ăn vặt phổ biến nơi các cổng trường học xiên thịt bị ác ý gọi là xiên bẩn vì không ai biết nguyên liệu tạo thành các viên thịt là gì lại được bày bán trên vỉa hè nơi bị gió cát thổi tới đầy phổ bụi dầu chiên rán tái sử dụng nhiều lần độc hại không phải là món ăn tốt cho sức khỏe nhưng lại đánh chúng vào vị giác thèm ăn của người ít tiền Dung mua một chiếc xe đạp chuẩn bị thống mẹt bếp và nồi chiên rán cùng các que xiên đủ màu sắc ngon mắt mỗi tối cô sẽ dắt bộ xe đạp. Từ nhà trọ ở phố Chùa Láng Đi tới ngã tư đèn đỏ đường Huỳnh Thúc Kháng Con đường mới mở Đứng ngoan ngoãn bên cột đèn điện Nở nụ cười tươi tắn Mời chào các sinh viên mua hàng Bà Tuế không khuyên can được con gái Chỉ có thể kiểm soát tính tham ăn của cháu ngoại Canh chừng thóc không vùng trộm ăn xiên bẩn quá nhiều Tránh cho ngày nào đó thằng bé nhập viện Vì ngộ độc thực phẩm Từ chính quầy hàng di động của mẹ ruột nó Dung nghỉ bán hàng hai buổi tối Bởi vì thóc nằm viện Cuộc điện thoại trước khi tan làm chính là của một đồng nghiệp bán xiên bẩn giống cô, tên Hùng. Hùng gọi điện để xác nhận cô có bán hàng tối nay hay không. Nếu có, gã sẽ giữ chỗ giúp cô. Vỉa hè ngay ngã tư đường, cạnh tranh vị trí đứng bán hàng rong đến sức đầu mẻ chán. Dùng tin bản thân nghỉ thêm vài buổi là chỗ đứng, là chỗ đứng bán sẽ bị chiếm ngay và luôn. May mắn cô đánh đá, tham tiền hơn tham mạng. Ai dám cướp miếng cơm của con cô, cô mắng cho tắt đài. Cái nghề làm dâu chăm họ khiến nụ cười trên môi dung luôn dạng dỡ suốt buổi bán hàng. Cô cười từ 7 giờ tối đến 11 giờ đêm rồi thu dọn quầy hàng ra về. Hùng vừa gom hàng loạt chiếc ghế nhựa thấp vừa trêu chọc dung Gái, cần anh đây hộ tống cưng về nhà không? Đêm hôm khuya khoát thế này, gái xinh lang thang ngoài đường coi chừng bị hấp diêm đấy. Gớm, ông lo cho thân ông đi. Gậy của ông đang lừa mắt ông có cái tội đông đưa với trai đẹp cả tối cái kìa ông không nhanh nhanh về mà ấp nhau rồi dỗ dành thằng nhỏ đi. Hùng cười phá lên, đá mắt với một cậu trai cao gầy, da đen nhẻm đang quét gọn các que tre và túi ni lông vào chân cột điện. Hùng là người đồng tính, lưng hùng vai gấu, ăn nói tùy tiện. Có bồ là một cậu nhóc da đen tính tình ít nói hay ghen tuông. Tình cảm hai người rất tốt, chỉ mỗi tội miệng hùng thiếu đòn, rảnh là châm chích dung vài câu. Dùng biết tính hướng của gã, gã không có hứng thú với đàn bà. Nên cô vui vẻ đốp chát lại Khiến mỗi buổi tối bán hàng đều trôi qua vui vẻ Buồn có bạn bán có phường Dung và Hùng cùng bán xiên bẩn vỉa hè Không tránh khách hay cảnh khóe nhau Như các quầy hàng di động khác Điều này làm Dung thay đổi suy nghĩ rất nhiều Về con người Hà Nội Lâu nay cô vẫn nghĩ Người Hà Nội đanh đá, mồm mép và kiêu căng Chỉ đến khi sống cùng Cô mới thấy người Hà Nội rất vui tính Biết điều và chăm chỉ Dung vui vẻ dọn hàng Không hề biết bên kia đường có một chiếc ô tô vẫn luôn trầm mặc theo dõi cô. khi rắt xe đạp quay về chỗ khu trọ, dẫm lên ánh trăng sáng, lầm lỗi bám theo cô là một bóng người cao ngất, đội mũ lưỡi chai rộp rộp, dung là mẫu người cần mẫn chịu khó chịu thương, ngày làm hai công việc cũng không thấy mệt. nhưng cuối ngày, sau một ngày làm việc dài đằng đẵng, cô sẽ xin lười biếng, không đi về nhà trọ bằng đường lớn, mà chọn con đường nhỏ nằm giữa nghĩa trang và bức tường bao canh chùa láng. Ngã Trang không có tường vây Chỉ cần quay đầu sang trái Là thấy rõ từng bia mộ Từng bức ảnh khắc trên bia Dung không nhát gan Không tin ma quỷ Vậy nên cô vừa đi vừa ngâm nga bản tình ca xưa cũ Để xóa đi mệt nhọc Tiếng ca trong trẻo lạc nhịp Che khuất tiếng giày gõ trên nền xi măng lột cộp Bám đuôi phía sau Đi hết con đường men theo rìa Nghĩa Trang Dung vừa rẽ trái Vượt qua cửa cánh cổng lớn của sưởng bia Thì thấy một bóng đen nhảy ra Một chiếc gậy vông cao, quật xuống cùng tiếng hét. Đứng im, cảnh sát đây. Hai tay dung nắm chắc ghi đông xe đạp, chân lùi về sau thật nhanh. Gậy gỗ quật xuống đất. Bóng đèn vẫn bám theo dung tăng tốc chạy lên và khựng người bởi tiếng cười giòn tan của trẻ con. Thóc rơ cao gậy gỗ, nhảy xung quanh dung và xe đạp. Mẹ đã bị bắt. Ô oh dê! Yeah! Bóng đèn như con mèo, lùi cơ thể và nép vào cửa ngách của sưởng bia. Trước khi bị ánh mắt tinh danh của thằng thóc quét tới Thóc ngừng nhảy nhót, chớp chấp mắt nhìn con ngõ rộng hơn một mét men theo nghĩa chàng. Con ngõ vắng lặng không bóng người, không tiếng động, làm thằng bé gãi đầu khó hiểu. Dung nhìn theo ánh mắt của con trai. Sao vậy con? Dạ, nãy con thấy có bóng đen nhảy nhót ở phía xa. Mẹ có thấy gì đâu, có thể là con mèo hoặc lá cây muỗng rơi xuống đấy. Hai mẹ con nhìn nhau 5 giây, rồi tự động bỏ qua việc này. Dung dắt xe đạp đi về phía trước, thóc nhốn nhảy quanh mẹ tre láu lỉnh hỏi. Hôm nay mẹ có bị ế hàng không ạ? Thóc mong mẹ không bán được hàng à? Đâu có đâu, con mong mẹ buôn may bán đắt, kiếm được thật nhiều tiền để mua trà sữa cho con. Dung phỉ cười, vì con trai thuộc nhiều thành ngữ và biết áp dụng đúng tình huống. Cô nghiêng đầu trâu thẳng bé. Hôm nay nhá, mẹ bán hết sạch hàng, không còn bất kỳ món gì luôn. Ơ, sao lại thế? Thế sao mẹ không để phần con xiên cá xiên tôm? Con đứng đây đợi mẹ bị mũi hút bao nhiêu là máu đây này. Phải có xiên cá xiên tôm vào bụng. Thì mới bổ sung được lượng máu đã mất cho đám mỗi hư chứ Xiên cá xiên tôm Sẽ không có phần cho trẻ hư không nghe lời nha Con ngoan mà con có hư đâu Không phải là mẹ đã cấm thóc Đứng đây đợi mẹ rồi à Bây giờ gần 12 giờ đêm rồi Con lang thang ngoài ngõ Có biết là nguy hiểm thế nào không Thóc gõ gậy gỗ cột cột xuống đất Thể hiện sự bất mãn, biểu mồi cãi Chỗ này gần nhà mình Làm gì có nguy hiểm Ngày nào con cũng đi học ngang qua đây Có gì mà đáng sợ đâu Dung không đáp lời thằng bé nóng này, nhẹ lôi choi ra phía trước xe đạp. Thằng bé đi giật lùi lại lý sự với Dung. Trong nhà có mỗi mình con là đàn ông, vừa đẹp dai vừa thông minh lại còn giỏi võ. Con có nghĩa vụ bảo vệ hai người phụ nữ xinh đẹp trong nhà. Mẹ chưa về nhà, làm sao mà con yên tâm lên giường đi ngủ ngon được? Cái miệng ngọt xớt này là ăn đường lớn lên đấy hả? Dung hận không có thêm một cánh tay để vé hốc khuôn mặt lém lỉnh của con trai. Hai mẹ con trò chuyện rôm giả, Không hề biết bóng đen bám theo đã phải dừng bước chân bởi vì thóc vẫn luôn đi giật lùi. Ánh mắt thằng bé trong trẻo sáng ngời nhìn con ngõ phía sau lưng dung Bóng đen không muốn rút dây động rừng tiếc nuối dừng việc theo dõi. dung và thóc biến mất vào con ngõ sâu hồn hút. Viện trầm ngâm nhìn theo thật lâu. Gần 12 giờ đêm nhà cửa xung quanh đã cải then tắt đèn. Chỉ còn hai quán tạp hóa đầu ngõ là lụi củi dọn dẹp hàng Khí trời vào buổi tối vẫn oi bức khó chịu, càng đầy tinh thần Việt vào hố dâu của ngột ngạt và căng thẳng. Giọng nam trầm của anh từ tốn cất lên. Tôi không tin cách em thay đổi, hoàn toàn sau khi mất chế nhớ. Dung trong ký ức của Việt là một cô gái thủy mị ít nói. Dung trong hiện tại là một phụ nữ lắm mồm và năng động, là một người mẹ chăm chỉ và mạnh mẽ. Anh hết thời chưa tiếp thu được sự thật này bởi vì anh không tin cô mất chế nhớ. Tình yêu chân thành và đậm sâu Bảo lãng quên là lãng quên Thật vô lý Người bị chấn thương sọ não Sau tai nạn giao thông có rất nhiều Nếu ai cũng mất trí nhớ như Dung Thì đây không còn là cuộc sống Mà đã biến thành một bộ phim truyền hình dài tập Việt không phải kẻ ngốc Càng không phải người bạc tình Anh tôn trọng bà tới Nhưng không tin tưởng mọi lời giải thích của bà Anh vẫn luôn ngầm quan sát Dung Kể từ cuộc trò chuyện trong quán cà phê Mọi biểu hiện của anh đều nằm trong tính toán, từng bước tiếp cận cô để đạt được mục đích chọc thùng bí mật suốt 9 năm qua. Năm ngày liên tiếp, Việt bám theo dung từ khi tan làm đến khi cô bán xong quẩy hàng xiên bẩn vỉa hè. Anh mừng vì cô buôn may bán đắt và giàu dĩ và nhận ra cô đã biến thành con người khác. Cô trẻ trung, sôi nổi, đanh đá và tham tiền hơn trước đây. Đây là con người thật của cô, không phải giả bộ. Thám tử tư báo cáo công việc cho Việt. Hồ sơ chữa bệnh của cô Dung trong tai nạn giao thông không thể thu thập đủ vì thời gian đã quá lâu. Chúng tôi sẽ tiến hành thu thập tư liệu quãng thời gian cô Dung sống trong Sài Gòn trước. Tôi đã tìm được địa chỉ thuê trọ của cô Dung. việc sốt ruột nhưng cũng biết không thể nóng này ép buộc thám tử tư. Thám tử tư ở Việt Nam không giống trên phim, cũng không phải như ở nước ngoài. Quyền hạn và năng lực bị hạn chế rất nhiều. 9 năm trôi qua, anh kiên trì được. Anh biết chút thời gian đợi kết quả chính xác Không thể mải mòn kiên nhẫn của mình Vào ngày thứ sáu Làm cải biến thái đeo bám rung Cuối cùng Việt cũng quyết định bước ra ánh sáng Xe ô tô bóng loáng đắt tiền Đỗ xịt ngay gần vỉa hè buôn bán Các món ăn vặt Làm nhiều người vô thức quay đầu đứng nhìn Việt bước xuống xe với vest đứng đắn Tóc bút kèo bóng lộn đến mức Con ruồi đậu lên cũng trượt chân rơi xuống Khuôn mặt đẹp trai của anh thu hút nhiều ánh nhìn Một tiếng huyết sáo trêu chọc vang lên Hùng bị cậu bồ da đen tay vào bụng mặt gã nhăn nhó giả bộ đau đớn, tay giơ lên làm động tác gõ khóa miệng, thể thôn không tìa chải đẹp, tiếng cười trêu chọc của dung đứt ngang khi cô nhận ra gã đàn ông đòn dáng đi mua xiên bẩn. Cô trợn mắt hỏi: Giám đốc, anh làm gì ở đây? Sau cuộc nói chuyện ở quán cà phê, công việc của dung diễn ra thuận lợi. Giám đốc giữ khoảng cách với cô như mọi nhân viên trong công ty, không bắt chuyện làm quen, không thiên vị hay chèn ép. Điểm khác biệt duy nhất. Là giám đốc sẽ có mặt ở các buổi duyệt mẫu mới Tùy giám đốc không đưa ra Bất kỳ lời nhận xét Hay hủy mẫu thiết kế nào Nhưng chỉ cần anh ta ngồi vắt vẹo Chéo chân lù lù như một củ khoai lang nóng bỏng Thì từ thiết kế mẫu Cắt mẫu dập đến người mẫu thử đồ Đều cảm thấy hồi hộp vì bị soi Em lấy cho tôi xiên cá và tôm Không cho ớt Việt hỏi một đằng trả lời một nẻo Hả? Mua hai que? Ít quá nên không bán à? Việt thấy dung há hốc miệng liền lúng túng Anh nhìn xung quanh, khách hàng đa phần là sinh viên và các bạn trẻ ít tuổi. Ai cũng ăn mặc thoải mái, một thân diện đồ vest là thẳng thớm như anh đúng là hạc sữa bầy gà. Tay anh nóng lên, máu đỏ dần lan xuống cổ. Anh cười gượng gạo bổ sung. Vậy thì, mỗi thứ một xiên đi. Để chuẩn bị cho tối nay, anh chưa ăn tối, vài que cá viên này không đến mức làm anh no trướng bụng chứ. Ờ, ý tôi không phải là vậy. dùng nuốt khăn, Bỏ qua thắc mắc tại sao Giám đốc biết nơi cô bán hàng Cô trung thực hỏi Anh quen ăn ở nhà hàng khách sạn lớn Tôi sợ giả dày của anh khó tính Không tiêu hóa được thức ăn đường phố ấy. Trên mặt Dung viết rõ ràng Vài chữ thật to Anh sẽ bị tiêu chảy đấy Bụng dạ tôi rất tốt Mặt Việt đen như đít nổi Anh không hiểu Dung dựa vào đâu Nghĩ anh như tiểu thư nhà giàu Không biết lê la hàng rong vỉa hè Ba năm theo đuổi Dung là ba năm anh lừa gạt cô bằng đồ ăn vỉa hè ngay cổng trường đại học đấy người xưa vẫn nói con đường đi đến trái tim phải đi qua dạ dày dạ dày của anh hả dày không kém da mặt làm sao mà không tiêu hóa được mấy cái xiên bẩn này dùng thịt mũi vì lòng tốt bị phớt lờ cô nở một nụ cười tiêu chuẩn của con buôn lịch sự đưa tay mời Việt vậy anh ra ghế ngồi đi tôi làm xong ngay đây Việt ngồi co ro trên chiếc ghế nhựa thấp màu xanh lam Chân anh dài, co hay rũi cũng nhìn vô cùng đáng thương. Hùng đứng bên quầy hàng của gã, thắt đầu về phía Việt và nháy mắt ám chỉ với Dung. Cô đáp lại một cái nguyết thật dài rồi tập trung dán các xiên thịt cá. Quầy hàng di động của Dung đặt hết trên chiếc xe đạp, ghế cho khách ngồi ăn được ký gửi vào quầy hàng của Hùng. Khách hàng hai bên nếu ăn tại chỗ thì ngồi chung với nhau. Bà chủ Dung và ông chủ Hùng bán hàng một mà cạnh khoé nhau đến mười. Khách suột của hai người này đã quen với việc này. Việt không biết nên anh rất khó chịu khi thấy Dung và Hùng liên tục lướt mắt đưa tỉnh với nhau, ngay cả khi Dung bưng một khay các xiên thịt và rau củ Đặt xuống chiếc ghế nhựa lùn bên cạnh Việt, anh cũng không để ý. Dung cô tay trước mặt Việt hài hước nói Này, giám đốc, hồn treo ở đâu thì quay về ăn nè. Việt tỉnh táo nhìn vào mặt Dung, ánh mắt chăm chú làm nụ cười vui vẻ của cô méo mó. Cô cười gượng rồi bay nhanh về quầy hàng của mình Không có chuyện gì Thì đừng có dùng ánh mắt thâm tình Nhìn người khác được không hả Anh tưởng bản thân đẹp trai Thì có quyền thả thính vô tổ chức hả việc tự trách bản thân Không kiểm soát được hành vi Dọa sở dung Anh thở dài Bắt đầu ăn từng xiên bột ngập ngộ dầu mỡ Nói một cách công bằng Xiên bẩn này không ngon Ngoài vị bột và tương ớt Thì thứ duy nhất Việt nếm ra được Chính là dầu mỡ chiên nhiều lần có vị hơi khét Viện ăn xong 20 que xiên bẩn Anh tiếp tục gọi mỗi loại một que Để kéo dài thời gian Dung không từ chối khách Vui vẻ dán từng que xiên bẩn vào trào dầu nóng Ông chủ của cô rất giàu Tiền mấy que xiên bẩn này chỉ là thịt mỗi thôi Công an, công an Tiếng họ hét từ xa vọng lại Các chủ quầy hàng di động như được gắn công tắc Ba chân bốn cẳng tắt bếp Đẩy trào dầu, gom bàn ghế Vơ vét đổ nghề chất lên xe đạp hoặc xe máy và lao vút đi như một cơn gió. Một tay Việt cầm xiên bẩn, miệng há to, răng cắn viên cá ngập mồm, bị tiếng quát sau lưng dọa giật mình, nhấc mông lên. Anh nhấc mông theo bản năng, chiếc ghế nhựa dưới mông Việt bị hùng cướp lấy, hay nhựa đựng xiên bẩn nóng hổi bị rúi mạnh và ngược Việt. Hùng ném hai chiếc ghế nhựa cho cậu bổ ra đen, cậu chẳng nhét tọt vào thùng hàng gắn sau xe đạp. Việt vẫn đang giữ nguyên tư thế trung bình tấn, một tay cầm xiên bẩn. Một tay ôm khay nhựa đựng xiên bẩn đã dán chín Ngơ ngác nhìn khách hàng đứng ôm khay nhựa tiếp tục ăn Kinh ngạc nhìn Dung nhảy vút lên yên xe đạp Guồng chân lao vút đi Một cơn gió cuốn theo lá vàng Xoắn lấy đôi giày bóng lộn của Việt Anh nhận ra bản thân cũng như các vị khách khác Đã bị bà chủ Dung vứt lại phía sau Cô chạy trốn công an còn nhanh hơn thỏ Xe công an phường đỗ xịch sát mép vỉa hè Một vài quầy hàng chạy chậm Bàn ghế bị công an thu gom bằng sạch Các khách hàng đứng nép vào một bên để công an làm việc Miệng vừa tóp tép ngay đồ ăn Việt lặng lẽ đứng phía sau nhóm khách hàng Một đồng chí công an phường đi đến trước mặt nhóm thanh niên Thích thức ăn vỉa hè Nhẹ giọng nhắc nhở mọi người Không nên ủng hộ các quán ăn vỉa hè Cổ suý cho con buôn chiến dụng lòng đường vỉa hè Mặt Việt đỏ như gốc Tại sao đồng chí công an nhắc nhở mọi người Mà ánh mắt lại nhìn thẳng vào anh hả Là vì chân anh dài Vai anh rộng Mặt anh đẹp trai Công an liếc một cái là chú ý đến anh đầu tiên phải không? Anh có nên thấy may mắn vì bạn bè họ hàng của anh không có ai mua nhà ở quanh khu vực này không? Sau khi xe công an rời đi hơn chục quầy hàng di động tung tăng quay về buôn bán Dung dựng xe đạp ngay trước mặt Việt cười lấy lòng anh Giám đốc, anh có cần tôi dán lại mấy cái xiên này không? Để ngồi ăn mất ngon Không cần đâu Việt từ chối theo bản năng não anh thu lấy mọi biểu hiện của Dung và phân tích đưa ra kết quả. Dung ở trước mặt không phải diễn kịch. Cô thật sự đã quên anh. Anh hoàn toàn biến mất trong sinh hoạt của cô. Những rung động giữa hai người không còn vấn vương trong đôi mắt lá răm mà anh từng yêu thương. Sự thật này khiến việt phản ứng chậm với mọi thứ xung quanh. Anh chớm mắt nhìn dung tiếp tục bán hàng. Đôi mắt vốn u buồn thâm thầm trở nên sắc bén khi liếc nhìn con đường rộng, cảnh giác chiếc ô tô của công an phường. Một đôi mắt nửa quen nửa lạ. Việt đột nhiên thấy đau lòng. Viên bột có vị tôm trong miệng trở nên nhạt nhẽo vô vị. Thời gian bán hàng tiếp theo của Dung, không có công an đuổi bắt. Việt nhìn đồng hồ trên tay, thì Dung bắt đầu thu gom đồ đạc. 23 giờ 25 phút, muộn hơn ngày hôm qua, Dung đẩy kín nổi dầu mỡ, kiểm tra lần cuối mọi thứ trên xe hàng rồi nhìn Việt. Anh đã ăn hơn 30 xiên bẩn. Hàng hết, quán dọn dẹp. Anh còn ở đây làm gì hả? Nhìn ra ám chỉ đuổi khách trong mắt Dung Việt mỉm cười nói Nhà em ở đâu? Tôi đưa em về Hả? Quay hàm Dung trễ xuống vì kinh ngạc Bên tay là tiếng huýt sáo đùa giỡn của Hùng Khiến cô quay đầu lườm gã cảnh cáo Hùng cười lớn túm lấy cậu bồ da đen rời đi trước vỉa hè rộng lớn ngay ngã tư đèn đỏ Nằm giữa đường Huỳnh Thúc Kháng và phố Chùa Láng Giữa đêm khuya mất đi tiếng trò chuyện rôm giả Tiếng khách hàng ý ối trở nên vắng vẻ, tĩnh mịch Dung đứng như trời trồng Nhìn Việt như sinh vật lạ Cô từ chối dứt khoát Không cần Nhà tôi ở rất gần đây Đi vài bước là tới Rất gần thì đưa em về cũng không tốn bao nhiêu thời gian Muộn lắm rồi đi thôi Việt chủ động đi trước Hướng về phía chùa láng Anh dừng ở mép vỉa hè Quay người nhìn cô Dung nhìn bộ dạng hai tay đút túi quần thành thơi của Việt Cô bất giác hiểu Ông chủ của mình là kẻ bướng bỉnh cứng đầu Nếu cô gan lì từ chối Thì không biết đến bao giờ mới thoát được anh ta Bao năm làm thuê Cộng thêm thời gian làm dâu chăm họ Buôn thúng bán mệt Dùng không có tính rông dài Cô quyết định thật nhanh Cô dắt xe đạp quầy hàng di động của mình đi song song Việt Hai người im lặng bước đi Không trò chuyện Không hỏi han, Không khí hài hòa một cách tự nhiên Sau khi hai người đi hết con đường nhỏ Sát mép nghĩa trang Một bóng đen nhảy vọt ra chắn đường Giọng trẻ con lanh lảnh vang lên giữa đêm khuya Cướp đây Có bao nhiêu xiên thịt nộp hết ra đây Cơ mặt rung giật giật Cố nén tiếng gửi trước lời thoại ngốc ngách của con trai Mặt thóc đỏ bừng Nhảy vò tới Nấp bên cạnh ghi đông xe đạp Lém lét nhìn Việt Bằng đôi mắt tò mò đen lấy Đây là ai Tại sao có trai đi cùng Mà mẹ không báo trước với nó Dùng biết con trai đang xấu hổ Vì bị người lạ chứng kiến nó diễn trò Học nhí nhố trước mặt ngoại và bà mẹ, chứ trước mặt người ngoài nó luôn cố tình chứng trạc như một ông cụ non. Mỗi lần Dung dùng chuyện này trêu chọc thằng bé là nó nhèm nhèm cãi rằng con phải thể hiện mình là đàn ông đích thực, không phải con nít danh thì người khác mới không bắt nạt gia đình mình. Kẻ xấu thấy mẹ và bà ngoại là phụ nữ, chân yếu tay mềm, họ sẽ bắt nạt đấy. Nhà mình không trông cậy vào con thì trông cậy vào ai? Ngày thường Dung thích bắt nạt và trêu đùa con trai cưng, Nhưng cô cũng như thóc, rất bao che người nhà. Cô nhanh chóng giải cứu con trai khỏi tình huống xấu hổ. Đây là chú Việt, làm việc cùng với công ty mẹ. Cô quay sang nhìn Việt, giọng nói không giấu được tự hào và hạnh phúc. Thằng bé tên Thóc, con trai tôi đấy. Cháu chào chú. Thóc hồ lớn, rõng rạc và đầy khí phách. Mắt nó đảo tròn như đang nghĩ đến chuyện xấu nào đấy. Chào cháu. Việt nhìn chăm chú gương mặt Thóc. Những ngày trước, anh bám theo dung ở khoảng cách xa không nhìn rõ được mặt của Thóc, hôm nay ở khoảng cách gần, anh cảm thấy thằng bé này thật quen mắt, không nhớ rõ là đã gặp nó ở đâu rồi. Một ngày làm việc kéo dài khiến sự nhạy bén của Dung giảm sút, cô không phát hiện ra sự nghiền ngẫm trong đôi mắt của Việt. "Lịch sử đuổi người, từ đây về nhà tôi chỉ còn vài bước chân. Giám đốc, anh không cần đưa về nữa đâu, tôi và cháu có thể tự đi về." "Được, vậy hai mẹ con về nhà an toàn nghỉ ngơi sớm." Việt sảng khoái gật đầu nhưng trôn chân tại chỗ, dung nhíu mày bất mãn, miệng thì cười với Việt. vậy tôi về đây, chào giám đốc. Dung dắt xe đạp đi thật nhanh về phía trước. Thóc nhận được ánh mắt ra hiệu của mẹ, liền cuống quýt chạy theo. Thằng bé ngoái đầu nhìn Việt thêm hai lần, rồi cua quẩy gỗ trên cao, đẩy nhanh kịp tốc độ đuổi theo mẹ. Còn ngõ nhỏ chỉ còn lại bóng Việt cô đơn dưới ánh đèn. Cơn gió oi bức thổi tới bên tai Việt, cái giọng lý lắc của Thóc. Mẹ ơi, chú ấy đang tán tỉnh mẹ à? Vậy nào không phải vậy Nhưng mà mắt chú ấy nhá Nhìn giống y xì chú Tuấn xe ôm ở bên cạnh nhà mình Trông cứ gian gian thế nào ấy Bà ngoại nói đó là ánh mắt yêu đơn phương Không được đáp lại Trời đất bà ngoại nói cái gì vậy chứ Để mẹ bảo bà không được nhồi nhét Mấy cái thứ linh tinh đấy vào đầu con Đầu con á, cứng như đá Bà ngoại có gì mà nhét vào được đâu Mà thứ linh tinh là thứ gì vậy hả mẹ Tiếng trò chuyện nhỏ dần Giọng thóc loáng thoáng không đầy đủ Còn vẫn đã thích cái chú Tuấn xe ôm hơn cái chú Việt đồng nghiệp này đấy. Tiếng trò chuyện díu dít biến mất. Sự bình thản hờ hứng và thoải mái tự nhiên của Dung khiến Việt bất mãn, đau lòng và khổ sở. Cảm giác bị người khác lãng quên, bị coi như một người quen bình thường, khiến tinh thần anh như bị thiêu đốt trong lửa. Rất khó chịu, bức bối. Anh lấy điện thoại ra, đọc lại tin nhắn mới nhất đến ba lần để tìm lại sự bình tĩnh. Tiếng nhắn từ thám tử tư Cô Dung từng mổ ghép thận Tôi đã có địa chỉ bệnh viện Sau khi kết nối được bác sĩ mổ chính Tôi sẽ gửi toàn bộ tài liệu cho anh Việc xiết tay Nhẫn nải áp chế ngọn lửa nôn nóng trong lòng Khi chưa nắm rõ sinh hoạt Trong 9 năm của Dung Anh sẽ không làm ra bất kỳ hành vi quá khích nào Tránh để Dung biến mất lần thứ hai Ngày đi làm hôm sau Dung vừa dựng xong chân chống xe máy điện Thì một vật thể tròn như Hai nắm tay người lớn Nóng hổi rúi vào người cô. Cô hoảng hốt hất tay theo phản xạ. mu bàn tay của Dung đánh mạnh vào người đàn ông xuất hiện sau lưng cô một cách thầm lặng như ma quỷ. Cô vỗ ngực trừng mắt thở hồn hền mắng. Giám đốc, anh làm cái gì vậy hả? Dọa tôi sợ thoát tim rồi đây này. Chính Dung không nhận ra giọng nói của cô nghe thể oán trách nhưng đã mất đi sự xa lạ. Có lẽ tối hôm qua, tận mắt nhìn thấy Việt ngồi ăn xiên bẩn vỉa hè khiến định kiến về người giàu xa cách về một ông chủ khó tính đã bất giác biến mất trong mắt cô mà trong nghĩa trang còn chưa thấy em sợ Việt mỉm cười tiếp tục đưa túi nguy lông về phía Dung cô nguyết anh hiểu rõ lời ám chỉ đêm nào cô cũng đi ngang qua nghĩa trang ma quỷ sợ cô chứ cô nào biết sợ gì cái này là Dung nhìn món đồ ăn trước mặt ngập ngừng nói là xôi xéo đấy Việt kéo tay Dung ấn gói xôi to tướng và nóng hổi vào lòng bàn tay cô Đừng nhìn ăn sáng, coi chừng đau dạ dày Dứt lời, Việt rời đi thật nhanh Ô, dùng dơ tay muốn níu người nhưng không kịp Cô hết nhìn thân hình thẳng tắp cao lớn của Việt ngày càng xa Lại phức tạp nhìn gói xôi bọc trong lá sen trên tay Sao anh ta biết sáng nay cô ngủ dậy muộn, chưa kịp ăn sáng Sao anh ta biết cô thích nhất Ăn là xôi xéo bọc trong lá sen? Đây là trùng hợp đúng không? Không phải, quan trọng là tại sao giám đốc Lại mua xôi cho nhân viên Cô và anh có thân quen gì đâu chứ Câu hỏi vừa đặt ra Dung đã trột dạ nhanh tay Nhét gối xôi vào trong túi sách Đầu quay quay tới lui Cảnh giác nhìn xung quanh Cô vỗ ngực thở phào May quá Cô đi làm muộn nên lúc nào bãi gửi xe của công ty Cũng không có ai nhìn cô Cô sợ nhất bị hiểu lầm và bị đàm tiếu ác ý Dung mang theo nghi vấn Về hành vi pháp thường của Việt Ba chân bốn cẳng chạy về phòng cắt mẫu dập Cô không hề hay biết, có ánh mắt ghen tị chán ghét từ phía phòng bảo vệ, đuổi theo bước chân cô. Sáng nay an nhân đi làm sớm, bảo vệ thông báo có đơn chuyển phát nhanh ký gửi bên trong phòng bảo vệ. Bởi vì đơn hàng khá cồng kềnh nên cô ta mất thời gian kiểm tra hàng ngay tại chỗ. Cô ta không nghĩ đến một ngày mới an lành, đã bị phá hoại bởi dung một cô nàng nhân viên thấp kém, không bằng cấp, không có liêm sỉ, đi là liếm đồng đưa cấp trên. Chị ta thật sự là người kia. Không phải trùng tên Vậy đứa con trai của cô ta là sao Rõ ràng nó mới học lớp 2 Không thể nào là Đố kỵ khiến mặt an nhiên trở nên hung ác Ánh mắt lạnh lẽo tàn nhẫn Giọng nói phát ra nghe gìn giết như tiếng rắn Con dao dọc giấy trên cây cô ta cắm mạnh vào thùng các tầm Dạch một đường nham nhở đáng sợ Bảo vệ vừa mới đặt chân vào phòng Liền sợ hãi rụt chân về Quay trở ra ngoài sân Đi tuần thêm một vòng Tâm trạng xấu đeo bám An Nhiên suốt cả ngày. Ngay cả khi cô ta tình cờ đụng mặt Dung trong công ty, cô ta cũng khinh thỉnh, vinh cảm hống hách, ánh mắt thiếu thiện cảm bắn vào Dung. Phòng cắt mẫu dập cũng không liền kể phòng kế toán. Nhân viên hai bên giữ quan hệ đồng nghiệp hòa thuận, không thân không quen. Dung tiếp xúc với An Nhiên nhiều nhất là khi lãnh lương và một lần xin phép về sớm trong buổi tối tăng ca. Cô gật đầu thay lời chào với An Nhiên, rồi lách người đi thẳng. Trên tay Dung ôm vài sắp vài mới lấy từ kho. Hôm nay cô còn rất nhiều việc phải làm. Này! Thình linh một giọng nói kêu căng gọi Dung từ phía sau. Dung tiếp tục bước đi. Này! Chị điếc à? Hiểu tay Dung bị tốm lấy, kéo giật lại về phía sau. An nhiên gắt lên. Không ai thấy tôi gọi chị à? Dung gạt tay an nhiên, bình thản đáp lời. Tôi không tên này. Phản ứng bình tĩnh của Dung, làm an nhiên không vui. Cô ta khột khịt mũi. Điều chỉnh giọng nói của mình ôn hòa hơn Tối hôm trước chị xin về sớm Để các chị trong phòng cắt mẫu dập tăng ca thay mình Chị đã làm bù các mẫu thiết kế khác chưa? Dung ngẩn người vài giây Mới hiểu an nhiên đang nhắc đến buổi tối Cả phòng dập mẫu tăng ca Cả phòng mẫu dập tăng ca Cô là người duy nhất xin về sớm Dù công việc sửa mẫu chưa kết thúc Cô nhíu mày hỏi ngược lại Em không biết nguyên nhân buổi tăng ca Của phòng mẫu dập ngày hôm đấy à? Chúng tôi tăng ca là để sửa lại mẫu đã được sản xuất, chứ không phải vì chúng tôi tăng ca vì chưa hoàn thành chỉ tiêu số lượng mẫu dập trong mỗi tháng. Trong công ty, phòng mẫu thiết kế có 4 thiết kế, phòng cắt mẫu dập có 6 cắt mẫu. Theo yêu cầu của công ty, mỗi cắt mẫu dập phải hoàn thành ít nhất 7 mẫu dập trong một tuần. Thời gian còn dư sẽ dùng cho việc chỉnh sửa mẫu dập sau khi sản phẩm đã được may hoàn thiện. Vì nóng nảy không kiểm soát được cảm xúc, nên an nhiên kiếm cớ trách mắng người không có tính thuyết phục. Mặt cô ta hết xanh lại trắng, khiến âm lượng giọng nói tăng cao. Thái độ lên mặt của chị là ý gì hả? Tôi biết chị xin về sớm là vì chuyện riêng trong nhà, nhưng chị cũng không nên ném hết công việc cho đồng nghiệp như thế chứ. Chị có biết hôm đó vòng cắt mẫu dập, phải làm đến mấy giờ không? Tận một giờ sáng đấy. Chị thì sướng rồi, mới 9 giờ tối đã chạy tót về. Chị, cô an nhiên, dùng cướp lời cô ta, nhân viên trong các phòng ban, hay người lao động dưới xưởng sản xuất, ai cũng có chuyện đột xuất ngoài ý muốn. Dân làm thuê như tôi, như cô, và như toàn bộ cán bộ công nhân viên trong công ty đều không tránh khỏi việc đột xuất xin nghỉ. Chỉ cần sau đó chúng ta bổ sung và hoàn thành công việc, thì tôi thiết nghĩ công ty mình cũng không khắt khe đến mức cử một nhân viên thuộc phòng kế toán đến đây lên mặt dạy đời tôi đâu. Chị ăn nói kiểu gì vậy hả? Tôi là tôi muốn tốt cho chị. Nếu phòng cắt mẫu dập mất đoàn kết, chỉ vì có người trộm lười thì phòng cắt mẫu dập đúng là có con sâu làm dầu nồi canh thật <cười> Dung phỉ cười tiếp tục chen ngang lời giả tạo của An Nhiên à không phải là một con rắn đập hoài không chết chứ An Nhiên đang choáng váng vì chưa hiểu được ẩn ý trong lời nói của Dung thì Dung bất ngờ áp sát cô ta hơi cúi đầu nói nhỏ vào tai đủ hai người nghe cả công ty đều biết cô An Nhiên phòng kế toán chơi thân với cô nàng an phòng cắt mẫu dập, cô an nhiên chơi với dán, coi chừng có ngày dán nó cắn ngược lại đấy. câu đáp trả của dung làm an nhiên tái mặt. chị an nhiên vung tay đẩy người nhưng mà dung đã nhanh nhẹn tránh né, mặt cô ta tím đỏ vì tức, một tay chống hông, một tay chỉ vào mặt dung, há to miệng tính quát mắng thì một thân hình cao lớn xuất hiện ở ngã rẽ phía sau dung, liền hốt hoảng ngậm miệng. Răng vô tình cắn vào lưỡi Việt hùng hổ đi nhanh về phía Dung và An Nhiên Mặt anh tối sầm Mắt hừng hực hai ngọn lửa An Nhiên dùng mình sợ hãi Lo lắng không biết Việt đã nghe được bao nhiêu rồi Dung lúng túng Mặt ửng đỏ xấu hổ Cô đốt chát với An Nhiên Vì ngứa mắt thái độ bố đời Mẹ thiên hạ của cô ta Tuy cô mạnh miệng Tự thấy bản thân không có lỗi Nhưng bị người khác nghe thấy các lời nói chua ngoa Cô cũng hơi hơi thẹn thùng Dưới hai luồng ánh mắt chuyên chú của Dung và An Nhiên Việt lao tới trước mặt hai cô gái Và đi ngang qua nhanh như một cơn gió Anh Việt An Nhiên gọi theo bản năng dùng miếm môi không để ý bản thân thoát ra bất kỳ lời nói dư thừa nào Cô chờ mắt nhìn bóng lưng lạnh lùng của Việt Biến mất sau khu vệ sinh Cô gãi mũi Che khuất khóe miệng co giật về nén cười Bầu không khí giữa hai người trở nên kỳ quái Dung chủ động mở lời Em còn chuyện gì nữa không Lực chú ý của An Nhiên bị kéo trở về, cô ta nhăn mặt khó chịu trước sưng hô của Dung. Đúng là kém tuổi chị gái đã có đứa con học lớp 2 này, nhưng An Nhiên bị Dung gọi là em, cô ta thấy bức bối trong lòng. Tôi còn nhiều việc cần hoàn thành, đi trước đây. Dung gật đầu rồi rời đi, cô không muốn phí thời gian với những chuyện vô bổ. An Nhiên nhấc chân muốn cản người, nhưng điện thoại của cô ta kêu vang, sắc mặt không vui chuyển thành nộ cười tao nhã, Khi cô ta nhìn thấy tên người hiện trên màn hình điện thoại Chào thầy giáo Tôi và Khiết Nhã đang chuẩn bị đến lớp học của thầy đây ạ Tôi rất muốn được trò chuyện với thầy Về việc Khiết Nhã nghỉ học những ngày qua à, Vâng là lỗi của con bé Gia đình tôi sẽ phối hợp An Nhiên vừa đi nhanh về phòng kế toán để lấy túi sách Cô ta không nhận ra lời nói dối của mình Làm rung khựng người dừng chân Khiết Nhã không phải là tên của cô bé Từng bị rung đâm xe vào sao Sau lần biết về con gái của giám đốc Dung có tìm hiểu qua và biết tên cô bé. Thiết Nhã có lớp học thêm gần công ty, cô bé sẽ chạy qua công ty để bố đón về nhà sau khi tan học. Dung quét mắt về phía khu vệ sinh yên tĩnh, nhìn thêm lần nữa cửa phòng kế toán im lìm, rồi quay ngoắt người về chiến đấu với công việc. Chuyện không liên quan, người không thân quen vẫn nên ít để tâm thì hơn. Đến giờ tan làm, đồng nghiệp ý ơi chào Dung rồi rời đi. Ngày hôm nay cô quyết định tăng ca để hoàn thiện nốt các mẫu dập bị dồn lại trong hai ngày nghỉ việc vì thóc nằm viện Cô tăng ca không phải vì lời trách cứ vô lý của an nhiên mà là vì tính cách Công việc của bản thân thì cần bản thân tự hoàn thành tốt nhất Đúng thời gian nhất Cô không muốn bản thân là nguyên nhân khiến các bản vẽ của phòng thiết kế bị kéo dài đồng ứng Kết thúc công việc Dung vui vẻ vươn vai thật thoải mái Kim ngắn của đồng hồ trên tường chỉ vào số 8 Buổi tăng ca không kéo dài quá nhiều như tưởng tượng Thật tốt, khu gửi xe của công ty tĩnh mịch dưới ánh đèn điện Một chiếc xe máy điện và xe máy đứng khiêm tốn trong góc nhỏ Dung vừa đi về xe của mình, vừa liếc mắt nhìn về phía chiếc ô tô màu đen Đây không phải là ô tô của giám đốc hay sao? Anh ta cũng tăng ca Dung vô thức quét mắt một lượt khắp công ty Các phòng ban đều đã tắt đèn tối om. Phòng giám đốc ở trên tầng 2 Do vị trí khóc nhìn nên đứng từ đây Dung không nhìn được cửa phòng giám đốc Mình quan tâm anh ta làm cái quái gì chứ nhở Dung nhún vai Tấm chìa khóa vào xe đạp điện Bất thình lình có tia sáng lóe lên Lọt vào khóe mắt cô Hình như ánh sáng phát ra từ chiếc xe ô tô Dung nhìn trầm chầm, chầm vào chiếc ô tô đen im lìm Ở một góc sân Cắn môi như một kẻ ngốc đi về phía chiếc ô tô ấy Trực giác kỳ quặc Khiến cô muốn làm rõ tia sáng đó là gì Cảm giác lộng ngực thắt lại Tim đập dùn dập khác thường này là vì sao Cô dừng chân cách ô tô khoảng nửa mét gọi nhỏ. Giám đốc, anh có ở trong xe không? Ô tô yên tĩnh, không có bất kỳ một phản ứng nào. Này, giám đốc, anh có nghe thấy không? Có mặt hay không thì cũng hú một tiếng. Làm nhà một mình, khiến Dung thấy mình như con khờ. Cô gãi mũi che đi xấu hổ. Nước mắt kiểm tra xung quanh, rồi vội vàng quay người rời đi. Chân đi được hai ba bước, Dung thở hát ra, chân xoay 180 độ, và chạy tới vỗ mạnh vào cửa kính xe ô tô này có người ở bên trong không vậy cửa kính bị đập rầm rầm vang lên vài tiếng không gian tĩnh lặng như cười nhạo bản tính đa nghi của dung cái trực giác phụ nữ chết tiệt khiến cô làm ra hành vi ngu xuẩn dung thẩm oán bản thân rồi đứng thẳng người một ánh sáng mạnh chiếu thẳng vào mặt dung kèm theo tiếng quát ai vậy đang làm gì thế hả bảo vệ đi nhanh tới trước đèn pin trên tay cô dung Sao giờ này cô chưa tan làm Hôm nay em tăng ca Bảo vệ nhìn Dung Rồi nhìn chiếc ô tô đen khó hiểu hỏi Cô xong việc chưa Sao lại đứng ở đây Ô tô của giám đốc có gì à Giám đốc về chưa bác Bác là Dung gọi thay cho con trai Chưa Tôi chưa thấy giám đốc tan làm Có thể giám đốc vẫn ở trên tầng 2 đấy Cô thử lên tầng 2 Cánh cửa bên ghế lái ô tô đột ngột bật mở Cắt ngang lời nói của bảo vệ Một thân hình to lớn ngã xuống đất theo quán tính. Dung sợ hãi la lên khi cổ chân cô bị tốn chặt lấy. Ôi! Gì vậy? Tránh ra! Tránh ra! Đừng đá! Đừng đá! Là giám đốc! Bảo vệ phản xạ nhanh như tia chớp. vung tay chặn được cú đá thô bạo của Dung. Một giọt mồ hôi lạnh chảy qua hai bên thái dương của bác bảo vệ vì sợ hãi. Chỉ chậm hai giây là đầu ông chủ bị Dung đá như quả bóng. Cú chặn tay của bảo vệ khiến Dung mất đà. Ngã dập mông xuống đất Cô trợn mắt nhìn cơ thể đang cuộn tròn yếu ớt trên đất Lắp bắp thành mình Tôi không tự cố tình đâu Tại tại anh chụp lấy chân tôi Đưa tôi vào bệnh viện đi Việt ngồi dậy theo đà dìu của bảo vệ Suy yếu nói Làn da bánh mật khỏe mạnh nam tính Đã trắng như sáp nến Khiến hốc mắt thêm trúng sâu mệt mỏi Tình huống thân thể Việt Thể hiện rõ sức khỏe của anh đang có vấn đề Để, để, để, để tôi gọi cấp cứu Bảo vệ luống cuống lấy điện thoại ra Nhưng đã bị cổ tay Việt xiết chặt Anh gần giọng ra lệnh Không gọi xe cấp cứu Đưa tôi vào bệnh viện Dung giật mình nhận ra mệnh lệnh này là đang nói với mình Cô chỉ tay vào ngực Méo miệng thuyết phục Giám đốc, anh bị bệnh gì vậy Nhiều bệnh nặng không nên tự tiện di chuyển đâu Tốt nhất gọi xe cứu thương Các bác sĩ sẽ biết im miệng, không gọi cứu thương Bệnh viện ngay gần đây Em đeo tôi bằng xe của em Tôi cần truyền nước gấp Việc quát lớn, hận đến mức muốn cắn cái miệng láp ép của cô Tiếc là cơ thể anh buồn rồn Không đủ sức động thổ bắt người Ngay cả việc quát thét ra lệnh này Cũng là dùng toàn bộ sức lực cuối cùng Hay cô dùng đều giám đốc vào bệnh viện đi Bệnh viện gần nhất cách đây cho đến 2 số đâu Gọi xe cứu thương có khi còn mất thời gian hơn đấy Bảo vệ thúc dục Nếu không phải gã còn nhiệm vụ trông coi cả công ty Thì chuyện hỗ trợ xếp thế này Cũng không đến lượt một cô gái như Dung Dung nhìn thân hình cao lớn ngồi ỉu xìu trên đất của Việt kết hợp bàn mặt cứng đầu của anh thật lâu cuối cùng cô chịu thua bĩu môi chạy đi lấy xe máy điện của mình thôi anh ta là người phát lương anh ta là nhất kẻ làm công ăn lương có đạo đức như cô thi thoảng chạy một chuyến xe ôm không công cũng mất mát gì đâu Dung điều khiển xe đạp điện nhỏ bé đỗ xịch trước mặt Việt bảo vệ dìu ông chủ ngồi lên xe lúc này Dung mới biết chân Việt bị chuột rút Không thể đi đứng bình thường, cần có người dìu đỡ. Việt cao 1m78, vai rộng chân dài, ngồi trên yên xe máy điện như một con gấu nuốt trừng thân hình nhỏ nhắn của Dung. Cô cảm nhận chiếc xe lún xuống thật rõ ràng bởi sức nặng sau lưng. Cô lo lắng hỏi, giám đốc nặng bao nhiêu cân vậy? Tôi sợ chạy được vài mét là xe nổ lốp. Im miệng chạy xe đi. Việt nghiến răng, vòng tay ôm lấy vòng eo nhỏ. Cảm nhận rõ cơ thể trong lòng cứng đờ Tay lái loạn troạng như muốn hất văng anh xuống đường Đừng có ôm chặt như thế Dung đánh bốp vào tay Việt Theo phản xạ Rồi giật mình hoảng hốt la lớn Sao tay anh lạnh ngắt thế này Có phải anh bị hạ đường huyết không Anh hử mũi đặt cảm lên vai Dung Nén toàn bộ sức nặng cơ thể vào cô Rồi nhắm mắt lại Mặt không thấy Tâm không phiền Giọng của Dung nhấp nhô lên xuống Vì bị ảnh hưởng bởi gió trời Và tốc độ xe lao nhanh Rốt cuộc, anh bị bệnh gì vậy hả giám đốc Dùng mất đến 10 giây Mới hiểu con bệnh phía sau không có ý định trả lời Cô khụt khịt mũi bất mãn Cố gắng chấn định cảm giác nhộn nhạo trong lòng Đột ngột bị ôm chặt Làm cô giật mình Nhưng vòng tay lạnh bốt của anh ta Khiến cô không nỡ mắng người Cô biết đàn ông có lòng tự trọng rất cao Người này bị bệnh nặng đến mức nào Mới để lộ ra vẻ mặt yếu ớt ỉ lại thế này Dung đưa Việt vào thẳng phòng cấp cứu của bệnh viện gần công ty. Bác sĩ hỏi hàng loạt câu hỏi về triệu chứng bệnh của Việt. Dùng ngơ ngác như bỏ đội nón, lắp âm nói ra vài triệu chứng chuột rút, chân tay lạnh ngắt, người không có sức lực, hạ đường huyết rồi nhìn về phía Việt cầu cứu. Này, rốt cuộc anh bị cái bệnh gì? Khai ra đi. Vẻ mặt Việt cứng đờ, giọng thều thào nhỏ như mũi kêu: Tôi bị tiêu chảy từ đêm qua tới giờ. Một màu đỏ lan từ tai lên mặt rồi tràn xuống cổ Việt Sắc mặt trắng nhợt nhạt vì mất nước của anh Truyền thành quả cà chua chín vì quá xấu hổ Xử lý bệnh tật là chuyện của bác sĩ Dùng ném Việt cho bác sĩ Chạy đi làm thủ tục đóng viện phí Sau một hồi chạy lên chạy xuống Việt làm đủ các xét nghiệm được chỉ định Dùng cầm theo hóa đơn ứng viện phí cùng các giấy xét nghiệm Dùng ngồi ngay ngắn trên chiếc ghế nhựa cao màu xanh Được đặt bên cạnh chiếc băng ca cứu thương có bánh lăn ở tận trong phòng cấp cứu tuy hiện tại là buổi tối nhưng bệnh nhân ra vào phòng cấp cứu vẫn rất tấp nập vậy mà không khí khẩn trương đó không chút chọc thùng được không gian tĩnh lặng vây quanh Việt và Dung đôi mắt trúng sâu của Việt dừng ở trên bình nước chuyển đủ 10 phút cuối cùng bất đắc dĩ nhìn về phía Dung nghiến răng nói muốn cười thì cười đi quay hàm căng chặt của Dung lập tức thả lỏng. cơ thể cô rũ xuống giường mặt úp xuống một tay đấm bụp bụp vào tấm đệm của chiếc băng ca cấp cứu, không chút khách sáo cười nhạo Việt. Tiếng cười bị nén chặt trong cổ họng, khiến đôi vai gầy rung lên vì nghẹn cười. Bác sĩ chẩn đoán Việt bị tiêu chảy vì nhiễm khuẩn đường ruột loại nhẹ, thường với nhiễm trùng đường ruột do so virus, người bệnh có thể tự khỏi sau một thời gian, nhưng cần bù nước đầy đủ cho cơ thể. Việt được chỉ định truyền 3 chai nước, theo dõi ổn định là có thể xuất viện ngay trong đêm. Đường đường là ông chủ vài công ty cỡ vừa Vừa bị tiêu chảy nguyên một đêm Cộng một ngày Chuyện cười này khiến Dung có thể cười nguyên một tháng Một là việc tuy tài giỏi Thông minh nhưng cứng đầu Gan lì, bị đau bụng buồn nôn tiêu chảy Nhưng không chịu đi khám hay uống thuốc Cả ngày anh làm bạn với nhà vệ sinh Ăn gì nôn đấy Uống gì thải nấy Đến mức cơ thể mất nước Suy kiệt không lái nổi ô tô Kiệt quệ ngồi trong ô tô Và để nhân viên trong công ty phát hiện Đem đến bệnh viện Hai là cười trước nỗi khổ của bệnh nhân là chuyện thất đức, nhưng Dung không kiềm hãm được sự tưởng tượng bay ra của mình. Chỉ cần nghĩ đến hình ảnh Việt cong mông chạy vào nhà vệ sinh suốt từ đêm qua đến bây giờ, gần 24 tiếng là Dung cười rụng rốn. Ai bảo giám đốc của cô đẹp trai và phong độ, bề ngoài nhìn chư thức lịch lãm quá làm gì. Hiện tại Dung biết nguyên nhân Việt hùng hổ lướt qua cô và an nhiên khi hai người khái đều nhau rồi biến mất vào nhà vệ sinh là gì rồi. Dung cười chảy nước mắt, vứt giặt hình tượng cô nhân viên nghiêm túc, cẩn trọng và trưởng thành. Cô cười đến mức suýt lệch quai hàm. Chỉ đến khi giọng nói nghiến qua hàm răng của Việt vang lên, mới nghẹn lại trong cổ. Đừng quên, nguyên nhân tôi bị nhiễm khuẩn đường ruột. Dung ngồi thẳng dậy, lau nước mắt, bĩu môi phản bác. Số lượng khách hàng mua của tôi vào tối qua không dưới 100. Anh là người duy nhất bị đau bụng, chứng tỏ dạ dày của anh vốn bị chiều hư, không ăn được đồ ăn vỉa hè rẻ tiền, tiền trách tỷ hậu trách nhân nha, sảo biện cũng giỏi nhỉ? sao em không làm luật sư đi? gia cảnh nghèo túng không đủ kinh tế cho tôi đi học đại học ngành luật đâu? Việt sừng sốt quên luôn phản bác câu trả lời của Dung nhắc nhiều Việt một điểm quan trọng, Dung bị mất trí nhớ cũng đâu cần nghỉ học cắt đứt con đường học vấn để có bằng cấp tạo tiền đề cho một tương lai tìm việc làm tốt, rốt cuộc Nguyên nhân gì khiến gia đình cô biến mất đột ngột Anh nghĩ Bản thân cần nói chuyện thẳng thắn Rõ ràng hơn với bà Tuế Sự im lặng của Việt làm Dung hiểu lầm Xin bẩn không có lỗi Dạ dày tiểu thư của Việt càng không có lỗi Bà chủ bán hàng rong vỉa hè Như cô lại càng vô tội Dù vậy cô cũng không có ý định Chối bỏ trách nhiệm Chuyện lần này trách nhiệm không tránh khỏi Có chút liên quan đến tôi Tôi xin lỗi giám đốc Không phải lỗi của em Việt trầm ngâm nhìn Dung Đọc được suy nghĩ của cô Nhanh miệng chuyển chủ đề Đưa số tài khoản của em đây Hả? Không phải em tạm ứng viện phí à? Đưa số tài khoản đây Thôi thôi có mấy đồng đâu Dung dối rít xua tay Thẩm nghĩ Anh ta tiêu chảy đến mức nhập viện Không kiện cáo quán hàng rong vỉa hè của cô thì thôi Cô nào dám đòi tiền viện phí của anh May mắn tiếng chuông điện thoại Déo dắt giải nguy cho Dung Cô gật đầu xin phép việc rồi bấm nút kết nối Giọng nói sang sẵn trong trẻo của thóc vang lên bền tài. Mẹ ơi, mẹ sắp tan làm chưa? Mẹ tan làm rồi, chuẩn bị về đây. Hôm nay mẹ có bán hàng không hả? Không, hôm nay mẹ nghỉ bán hàng một buổi rồi. Mẹ uống trà sữa vị gì? Ồ, cục cưng hỏi vậy là ý gì? Muốn mời mẹ trà sữa à Dạ, hôm nay con được cô giáo khen làm đúng hết bài toán khó. Bà thưởng trà sữa cho con. Con và bà đang ở quán trà sữa này. Mẹ uống trà sữa vị gì? Con khao mẹ. Dung chiêu chọc con trai thêm vài câu rồi cúp điện thoại Cô nhìn giờ rồi hỏi Việt Tôi có việc bận phải về gấp Anh gọi điện cho người nhà chưa? Trà sữa Quan trọng hơn nạn nhân bị ngộ độc thực phẩm mà Việt không nhận ra giọng nói của mình Nhốm đầy tủi thân Dung mỉm cười, coi như điếc Không nghe thấy lời ám chỉ Cô hỏi Tôi biết anh mệt không đủ sức bấm điện thoại Anh đọc số điện thoại của người nhà anh đi Để tôi gọi thông báo việc anh nằm viện Dù sao anh cũng phải chuyển thêm hai chai nước nữa, chắc nửa đêm mới xong. Đêm hôm khuya khoắt để một người bệnh lẻ loi một mình trong bệnh viện, tôi không có yên tâm. Không yên tâm, thì em ở lại đây chăm sóc tôi đi. Tôi trên có mẹ già, dưới có con nhỏ, không đủ tinh lực để nhận thêm con nuôi, không làm được đâu ạ. Mặt sung lạnh tanh, giọng nói cứng rắn, quyết tâm kiên định. Việc nhìn chầm chầm cô thật lâu, cảm thấy bức tường xa cách vây quanh cô, kiên cố đến mức phát bực Anh thở hát ra, nhẹ giọng buông tha Tôi đùa em thôi Tôi gọi điện cho người nhà rồi Em bận việc thì cứ về đi Dung ánh náy thêm 2 phút Rồi chào giám đốc Rồi đi thật dứt khoát Một người trưởng thành như Việt Lại là đàn ông sức dài vai rộng Một mình ở bệnh viện chuyển nước Cũng không phải chuyện gì to tát Người quen tự lực cánh sinh như Dung Hoàn toàn tin tưởng Việt Có thể một mình tự chăm sóc bản thân Cô rời đi không một chút ái náy Chỉ là Dung không nghĩ đến ông chủ của mình Là một kẻ thù dai Ngày hôm sau Khi cô lao xe đạp điện Đến gần tới công ty Thì bị một chiếc ô tô bất ngờ Rẽ ra từ con hẻm nhỏ Làm cho bất ngờ Cô lao thẳng xe vào đầu xe ô tô Đèn pha vỡ Phần đầu xe móp méo Số tiền sửa chữa xe hơn 20 triệu Việc điểm tĩnh đưa hóa đơn sửa xe cho cô Dịu dàng đòi tiền như đúng rồi Tại vỉa hè ngay gã tư đèn đỏ cắt ngang phố Chùa Láng và đường Huỳnh Thúc Kháng. Trong buổi buôn bán hàng rong xiên bẩn quen thuộc, Dung nhìn chầm chầm vào bên lai like thu tiền màu đỏ, há hốc miệng rồi hỏi Giám đốc, anh lừa con nít à? Việc tôi đâm hỏng xe anh đã trôi qua 2 ngày rồi. Không phải anh đã bỏ qua rồi à? Sao bây giờ anh lại bắt tôi thanh toán hóa đơn? Tự anh ngắm lại xem có vô lý không? Kiểm tra và sửa xe nhanh nhất thì cũng phải mất 2 ngày. Nếu không phải nơi bảo dưỡng là nơi quen biết Thì xe của tôi cũng không lấy về sớm được đâu Nếu là chỗ quen biết Thì sao anh không bảo người quen sửa miễn phí luôn đi Việt không đáp lời Trên chán anh như dán dòng chữ Em nghĩ hay thật Dùng nhanh nhỏ phản bác Không phải xe ô tô luôn có bảo hiểm mà Sửa xe đâu có mất tiền Em có ô tô hay là tôi có ô tô Thái độ ép buộc Ngang ngược của Việt làm rung sốc Cô xăm soi Việt từ đầu đến chân Một tia sáng lóe nhanh qua đầu Cô chồm người qua mẹ tre đựng các xiên đồ ăn vặt cười lấy lòng. Này, anh chỉ đùa tôi thôi phải không? Ông chủ lớn như anh thiếu gì mấy đồng bạc lẻ. Xe ô tô nào mà chẳng phải bảo dưỡng định kỳ. Anh cứ coi như tôi giúp anh đem xe đi bảo dưỡng trước thời hạn là được. Vậy tôi có cần cảm ơn em không? Uầy, anh đừng khách giáo như thế chứ. Dùng cười khúc khích, giành mạnh nhất hóa đơn đỏ vào tay Việt. Anh cầm đi, để tôi dán mấy xin tôi mời anh nhé. Tối nay á trời trong gió mát, dễ chịu thế này, tôi khao. Biệt nghiêng người tránh khỏi tay dung. Tờ hóa đơn đung đưa trên tay cô trông thật đáng thương. Anh mỉm cười hiền hòa. Việc nào ra việc nấy, tôi mua đồ ăn sẽ tự trả tiền. Em làm hỏng xe của tôi cũng nên tự gánh vác hậu quả. Biểu hiện cứng đầu, dầu muốn không ăn của anh làm dung phát cóng. Cô vò mạnh tờ hóa đơn đỏ gắt lên, 20 triệu quá nặng vai tôi gầy yếu không đủ sức ánh vác chỉ vì tôi không bán hàng cho anh mà anh kiếm gớ bắt chè tôi chứ gì Hừ, đàn ông đàn an gì mà thù dai vậy buổi tối ngày hôm qua việc quen thói đến điểm danh ở quán hàng rong của dung cô kiên định lắc đầu đuổi khách với lý do tại sao anh chuyển trả viện phí cho tôi hả có mấy đồng bạc anh tính toán chi đi làm cái gì chứ mặc dù anh tiêu chảy nhập viện không phải lỗi của đồ ăn trong quán tôi nhưng tôi thành tâm thanh toán viện phí là để giảm bớt ánh náy trong lòng Vậy mà cơ hội xin lỗi cũng bị anh tước đoạt Anh tự ngẫm xem Bản thân anh ngang ngược vô lý thế nào hả Tôi không có khách hàng cứng đầu cứng cổ như anh Tôi không bán Khóe miệng Việt cầu lên Khi ngắm sắc mặt đỏ bừng giận dữ của Dung Anh căn chuẩn thời gian trước khi bốc, Trước khi đầu cô bốc khói vì tức Lên tiếng kịp thời Em giúp tôi một việc Tôi sẽ xóa nợ Lông mày Dung nhướng cao Tức giận khiến lý trí của cô không đủ bình tĩnh và nhạy bén Cô cảnh giác nhìn anh Lời tiếp theo của Việt Thành công làm quay hàm Dung trễ rơi xuống vì sốc Tôi muốn em làm bạn gái tôi thích quái gì? Dung Tiếng gọi đột ngột của Hùng bẻ gãy lời Dung Cô quay đầu nhìn về phía quầy hàng của Hùng Tinh mắt quét được một người Tinh mắt quét được một nhóm người đi tới từ bên kia đường Cô cuống quýt tắt bếp đậy nồi dầu Hẳn trương thúc giục Việt Anh rời đi trước đi Có gì nói chuyện sau Sao vậy? Việt nhìn xung quanh, nhận ra các quầy hàng di động đều thu dọn đồ đạc một cách vội vã. Anh chợt hiểu. Công an à, để tôi giúp em. Việt cúi người gom ghế nhựa ngổn ngang xung quanh, dùng suốt rửa túng tay Việt. Tôi tự làm được. Anh nhanh rời đi đi. Ô tô của anh đỗ ở đâu? Anh lên xe trước đi, nhanh lên. Cũng không thể mỗi lần công an đuổi để vứt bỏ bàn ghế được. Việt liếc xuống bàn tay đang giữ lấy bắp tay mình. Cảm giác thô cứng từ trong lòng bàn tay của Dung làm anh rót ra. Không phải công an, trời ạ! Anh nhanh rời đi cho tôi nhờ! Dung cấu kỉnh, một tay kéo người một tay sắt xe đạp. Xe hàng của Dung để nhiều đồ khá nặng khiến cô chật vật mới giữ được thăng bằng. có bóng người cao lớn chắn ngang đầu xe của Dung làm cô xanh mét mặt. Bản năng khiến Việt lách người chắn trước mặt Dung. Anh ngầm quan sát đám người đối diện là hai gã đàn ông xăm trổ, mặt bặm trợn, ánh mắt hung ác. Phía xa quầy hàng di động của Hùng Cũng bị chặn bởi hai gã đàn ông Có bộ dạng côn đồ Anh lạnh giọng hỏi Các anh là ai Tối nay chưa bán được hàng tôi không có tiền Dung đồng thời lên tiếng và kéo áo Việt Anh đi đi đừng quản chuyện của tôi Chuyện không liên quan đến chú em Xéo đi Gã chọc hất đầu ra lệnh với Việt Gã đầu đinh bước tới đá vào Xe đạp của Dung cười khẩy Cô em ngon nhờ Trốn hai buổi phế của anh mày rồi đấy Dung chật vật giữ thăng bằng cho xe đạp út ức cãi Tôi nghỉ bán hàng Tại sao phải đóng phế ngày nghỉ chứ Gã chọc đầu và gã đầu đinh Cười phá lên như nghe thấy chuyện cười Ánh mắt bọn chúng híp lại nham hiểm Giọng nói cợt nhả vả vào, vào mặt Dung Đóng phế giữ chỗ đứng cho cô em Chứ còn gì nữa Mặt Dung tím đỏ vì tức Vỉa hè công cổng Nhưng người bán hàng vỉa hè Phải đóng phí bảo kê 3 trăm nghìn mỗi lần cổng lưng bán từ sầm tối đến nửa đêm được vài đồng bạc Kết quả bị bọn cướp đêm này hốc sạch tiền Số ngày thu hết tăng dần Khiến Dung không muốn tiếp tục cam chịu cảnh đè đầu cưỡi cổ Hình ảnh cậu bồ da đen của Hùng khống nốm nộp tiền cho hai gã đầu gấu Đã chạm đến giới hạn chịu đựng của cô Phi, giữ chỗ đứng cái con khỉ khô ấy Dung đẩy mạnh xe đạp về phía gã đầu đinh Vung nồi bật ra, dầu nóng đồ ảo xuống đất Bắn lên cẳng chân gã Rồi cô giật hai chiếc ghế nhựa trên tay Việt Phẳng mạnh vào đầu gã chọc Động tác của Dung nhanh đến mức Người xung quanh còn không kịp phản ứng Hai gã côn đồ ăn đau Nổi điên văng tục hung hăng nhảy tới đấm Dung Cú đấm bùng tới mặt Dung Bị Việt chặn được Chuyện sau đó nằm ngoài tầm kiểm soát của Dung Việt và hai gã côn đồ đánh nhau Hùng và cậu bồ da đen thấy bạn bè bị hành hung Cũng sắn tay áo chạy tới cứu người Hai gã côn đồ vừa nhận tiền bảo kê của Hùng Liền chạy tới xe máy dựng bên đường Rút mã tấu ra lao tới chém người Người đi bộ và khách hàng la hét hoàng sợ Kết quả bồi ẩu đả Là toàn bộ mọi người Bị gô cổ đen đồn công an phường láng thượng Các bạn vừa lắng nghe tập 5 Cuối bộ truyện mới của tác giả Kha Nguyên